t r ư ớ c 135, tiến dương tới cửa thời khinh khinh khai hô hai thời khinh khinh h u y ễ n tiểu thảo là nàng cấp này h u y ễ n hệ thực vật chiến sùng khởi tên thoạt nhìn ngắn gọn dễ hiểu kỳ thật nghiệm đứng lên cũng đỉnh dễ nghe ha đắc y rào di, g i ạ t di tờ g nguyễn tiểu thảo chấn động rất xuống chấn động rất xuống thân thể ngoan ngoãn nghe lời cấp liều y y y y cùng l i ề u thịnh an thay đổi khuôn mặt bởi vì năng lực nguyên nhân cũng không có hoàn toàn đổi một chương mặt chính là ở một ít rõ ràng địa phương làm chút điều chỉnh cơ bản thoạt nhìn cùng trước kia khác biệt rất lớn nhưng cẩn thận xem còn là có chút giống huyễn tiểu thảo làm xong này đó liền càng thêm ủ rũ nhi thời khinh khinh chấn an nó một lát lại kiên trì vài ngày rất nhanh chúng ta có thể càng thêm phù hợp đứng lên nàng tưởng tốt lắm dùng kia ngũ dai tinh thần hệ tinh hoạch đến thức tỉnh tinh thần hệ dị năng kể từ đó có thể càng thêm tốt sử dụng huyễn tiểu thảo huyễn tiểu thảo tăng tăng thời khinh khinh thủ dần dần biến mất ở nàng trên tay trở lại thời khinh khinh thức hải giữa bị thời khinh khinh đặt tên vì trăm tiểu hợp quan hệ thực vật chiến sùng lúc này cười nhạo chấn động rất xuống chấn động rất xuống thân thể tựa hồ muốn nói cảm nhận được này chủ nhân hố thôi cho ngươi không biết phản kháng xứng đáng h u y ễ n tiểu thảo cao lánh không để ý tới nó chủ nhân có thể nói rất nhanh có thể cùng nó càng thêm phù hợp nó tin tưởng chủ nhân thời khinh khinh yi yi ngươi hiện ở trong này đợi điều chỉnh quyết tâm tự đợi lát nữa nhìn thấy bọn họ không cần hoảng hốt ngươi phải biết rằng chúng ta mới là một người nhi mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sẽ đứng lại ngươi bên này liều ý ý ý bất an tâm nhân thời khinh khinh trong lời nói an định xuống tốt thân tỉ ngươi yên tâm đi ta thực hội diễn diễn nghiêm cần giảng diễn tinh đứng lên h o a ký mấy đều lo sợ thời khinh khinh vô vô nàng bờ vai đi ra nảy phòng đi trước khương duyệt đồng cùng khương hải lượng trụ địa phương mở cửa đi vào nhìn đến chính là yến dương nước mắt ào ả o cắn m ô i kiên cường xem quý mặc nôn bộ dáng quý mặc nôn phiền không thắng phiền xem tới cửa thời khinh khinh nhãn tỉnh sáng lên đi nhanh đi qua đứng lại phòng khách trung gian yến dương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ lên cho rằng hắn bị chính mình cảm động muốn cùng bản thân thân cận lúc này ngại ngùng đứng lên khả quý mặc nôn theo bên người nàng đi qua cứ như vậy đi qua vô hạn tuần hoàn thế nào hiện tại tài đi lại quý mặc nôn nắm bắt thời khinh khinh sợi tóc dịch ở nàng sau hai thời khinh khinh phiên cái tiểu bạch mắt nhìn nhìn này oán nghiệm n g ư khí xem ra cùng nữ chủ ở c h u n g cũng không thoải mái à nhẹ nhàng nhữ mày q u ấ á y dày ngươi hảo sự quý mặc nôn không đồng ý nhẹ nhàng đừng nói bậy thấy hắn muốn sinh khí thời khinh khinh ôm hắn thắt lưng rô nói được rồi ta không nói bậy quý mặc nôn kiêu ngạo tiểu biểu cảm lọ d ì n thời khinh khinh cấp tốc phủ m a u lão công quý mặc ngôn bất đắc dĩ duy trì không xong kiêu ngạo xoa bóp mặt nàng nói thật sự là bắt n g ư ờ i không có biện pháp thời khinh khinh đắc ý cười rộ lên bọn họ ở trong này hỗ động trong phòng khách nhân thẩm nghĩ nói cái chuôi này cẩu lương ngọt đến hầu quý mặc ngôn ôm lấy thời khinh khinh bả vai tiến phòng khách yến dương mắt dao nhỏ dừng ở thời khinh khinh trên người kia một chút chút cơ hồ hóa thành thực chất thời khinh khinh ôm ngực nói a này không phải tạc phòng nghiên cứu mẫu người nào đó sao thế nào tới nơi này tìm không thoải mái vẫn là hoa nói tính sổ nói ra chúng ta cũng tốt giải quyết giải quyết vài bước đến s o f a chỗ ngồi ổn thời khinh khinh nữ vương khí mười phần ngồi xuống toàn bộ phòng khách không khí nháy mắt biến lên mặc y r i ể n a tiểu bảo bối nhi đao ma hảo không có dứt lời bỗng nhiên cảm giác được thắt lưng bị nắm lại thời khinh khinh cấp quý mặc nồn phao cái mị nhãn lao công đường náo ở đây vẫn là lần đầu tiên gặp thời khinh khinh như vậy thoạt nhìn còn rất có thú học b lp luy đói ổ.